Lại thấy Bình Hy biến xin mấy thứ Và tỏ ra khiêm tốn Và lưu cười nói Ôi sao cô lại nói thế Những thứ này cũng rất đẹp Tôi dám kê vào đâu Tôi có tiền cũng mà chưa chắc đã mua được Thật khó nghĩ quá Nhận thì ra người tham Không nhận thì phụ lòng cô à Thôi bà đừng nói thích sáo nữa Chỗ người nhà với nhau mà Nên tôi mới dám xử thế Bà cứ yên tâm nhận lấy Tôi còn có cái muốn xin bà nữa đấy. Đến cuối năm, bà mang ra cho chúng tôi ít rau, đậu, cá, bầu, vừa khô vừa tươi. Ở đây chúng tôi ai cũng thích ăn những thứ đấy. Thế là đủ rồi. Các thứ khác không cần, bà đừng bận lòng nghĩ ngợi nữa. Giảng Thu cảm ơn đuôn miệng và nhận lời, bình ghi nói. Thôi, bà đi ngủ đi, tôi sẽ thu xếp hộ để sẵn cả đây. Sáng mai tôi và đứa hậu bé thuê xe trở đi, bảo phải bận lòng đâu. Giả lưu cảm động lắm, cảm ơn không hết lời, rồi với cáo từ phượng thư sang nhà sản bẫu. Sáng hôm sau dậy sửa mặt cải đầu xong định ra về. Lúc này sạng mẫu khó ở Mọi người đều đến ngoài thang Rồi ra bảo mời thầy thuốc Một lúc bà già trình Thầy thuốc đã đến à Bà già mời sạng mẫu vào ngồi trong làn Sạng mẫu nói Bà già thế này Không là được Sạng mẫu có hay sao Lại sợ nó hoài Chẳng cần phải buông màn nữa Bà cứ ngồi ở đây cứ nói xem Bọn bà già lấy một cái tàn nhỏ Đặt cây khối lên rồi pha người mời thầy thuốc vào Một lúc giả chân giản liễn giả sung đưa thầy thuốc họ vương vào Thầy thuốc không dám đi đường sữa Chỉ đi bên cạnh Theo giả chân bước lên thèm Có hai bà giả đứng hai bên vén xèm Hai bà giả ngữ dẫn vào Bảo Ngọc ra đón Giả mẫu mặc chiếc áo khoác bằng da xê trắng Trong lót nhữ xanh ngồi trên sạch Hai đêm có bốn A hoàng bé, chưa đẻ tóc, cầm phút trần, ống nhổ đứng hầu. Lại có năm sáu bà già đứng xếp hàng hai bên. Đằng sau cái tụ Bích xa, thất thoáng có nhiều người mặc đồ xanh đỏ và đeo vàng ngọc. Thầy thuốc không vắng ngầm đầu thêm, chạy lại cúi đầu. Giả mẫu thấy ông ta mặc áo lục phẩm biết ngay là thầy thuốc trong cung, mỉm cười hỏi. Quà nạ cục phụng khỏe thế ạ. Rồi hỏi xả chân Quan là công phụng họ gì vậy? Dạ, họ Vương ạ Ngày trước ở Thái Viện Có ông Vương Quân Hiệu Khèm mạnh rất loại đấy ạ Vương Thái Y liền cúi đầu Liền cười nói Đó là ông chú của Vãng Vinh ạ Xà Mẫu cười nói Ôi, oh, nếu thế thì cũng là người quen từ lâu Giả mẫu từ từ để tay lên trên phối Bà già cầm cây ghế nhỏ để chích trước cái bàn Vương Thái Y ngồi kéo xuống một bên Nhìn đầu xem mạch tay này một lúc rồi đến tay kia Xem xong đứng dậy cúi đầu đi xa Giả mẫu cười nói Kiện người quá Anh Trân mời Thái Y ra một chơi sươi nước Giả chân giả liễn vân lời mời Vương Thái Y ra ngoài thư phòng Vương Thái Y nói Cụ không có bệnh gì khác Chỉ càng phong hàn qua loa thôi Không cần phải uống thuốc Chỉ ăn uống thành đạo một tí Và giữ cho người ấm là được Sợ tôi cây đơn Người thích ăn uống Thì uống một thang Không thích thì thôi Ông ta uống nước rồi cây đơn Đương định cáo tử ra về Trật vũ em Đến cháu đại thư đến Cười nói Nhờ người xem cho cô em bé nhà tôi ạ. Vương Thái Y đứng dậy đến gần phố em, tay trái cầm tay cháu đại thư, tay phải bắt mạch, lại sờ đầu bảo cháu thẻ lưỡi ra xem, cười nói. Tôi nói thì cô bé sẽ mắng tôi, tôi uh, cho nhị ăn hai bữa là khỏi, không cần phải thuốc thang gì. Tôi uh, đưa cho viền thuốc trước khi ngủ, mài với nước gừng cho cô bé uống là khỏi. Nói xong cáo tử ra về bọn giả chân mang đơn thuốc vào trình sảng mẫu để ở trên án rồi đi xa Vương Phu nhân và chị em Đính Hoàn Phượng thư bảoo Thoa thấy thầy thuốc đã về mới ở sau tụ đi xa Vương Phu nhân ngồi một lúc rồi về buồn Giả lưu thấy rỗi mới đứng dậy cáng tử giả mẫu xin về, giả mẫu nói Thì nào rỗi, bà lại ra chơi Lại vào Yên Ương đi tiễn chân giả lưu Ta không được khỏe, không bị tiễn được Giả hưu tạ ơn cáo tử cùng Yên Ương đi xe Đến buồn sưới, Yên Ương trỏ một bọc để ở trên giường nói Đây là mấy bộ quần áo của cụ ngày sinh nhật năm ngoái người ta phưng người ấy. Người xưa nay không mặc quần áo may ở ngoài bao giờ, bỏ đấy thì chếng. chưa mặc lần nào, qua bảo tôi mang hai bộ đưa cho bà đem về, bà mặc thay cho tùy ý bà. Trong hộp này đựng những bánh mà bà thích ăn. Hộp bao này là những thứ thuốc bà xin hôm nọ đây. Mai hoa điểm thiệt nam, tứ kim đỉnh. Hoạt lạc đen, thôi sinh bảng bệnh đen, thứ gì cũng có. Mỗi thứ có một cái đơn ngoài, tôi gõ chung vào một gói. Còn đây là hai túi đựng đồ chơi à? Viên ương lại cởi nút, lấy hai thoi bút đính như ý, đưa cho bạn Du xem rồi cười nói. Bà mang cái túi này về, còn cái này để lại cho tôi nhé. Giản Dung mừng quá, không ngờ lại được như thế cư niệm Phật luôn mồm vội nói. Côa cứ đẩy lại mà xong. Tiên Ưng cười, bợ hói vào cho giảng sư phải nói. Nói đùa bà thế thôi, thư, cô có cái đẹp hơn ki. Thôi, bà mang về để lên cuối năm cho đám trẻ con chơi. Lúc đó lại thấy A Hoành nhỏ đem cái khém sứ châu Thành đến đưa cho giảng lưu và nói. Cậu bảo cho bà thế ạ? Giảng lưu cầm lấy nói, Sao lại có chuyện như thế? Tôi à, tù tử kiếp nào mà được như thế này? Tuyên ương cười nói Hôm nọ tôi bảo bà cứ tắm sửa quần áo đưa cho bà thay là của tôi đấy Nếu mà không chê xấu Tôi à, còn mấy cái nữa cũng xin biếu bà Giả lâu cảm ơn Tuyên ương vào lấy mấy cái quần áo ra Bọc cẩn thận Và đâu lại muốn vào trong vườn từ tạng phương thư nhân, Bảo Ngọc và các cô, Yên Ương nói, Thôi, bà không cần phải vào nữa, Hôm nay họ không tiếp ai đâu, Để sau tôi nói hộ bà cũng được, Khi nào rỗi, bà lại thư nhé. Yên Ương gọi một bà già dặn, Ra ngoài cửa, gọi hai đứa hậu bé đến đi, Mà những thứ này ra hộ bà ấy. Bà già vâng lời, Viên ương lại cùng giảng lưu đến nhà Phượng Thư Lấy các đồ để ở góc cửa Hai bọn hầu nhỏ khuân ra Rồi đưa giản lưu trên xe Bảo Thoa ăn cơm sáng xong Đến hỏi thăm xã mẫu Khi về vườn đến chỗ rẽ Bảo Thoa gọi Đại Ngọc Cô Tần theo ta vào đây có câu chuyện muốn hỏi ạ Đại Ngọc cười Theo Bảo Thoa đến hành phụ viền Vào phòng Bảo Thoa ngồi xuống cười bảo Sao mày không quỷ xuống, ta định tra xét một việc. Đại Ngọc không hiểu tại sao, cười nói. Xem kìa, con bảo này điên rồi, ta có việc gì mà mày tra xét. Gớm thật, cô tiểu thư nhìn vàng ơi, cô gái cấm cung ơi, miệng cô đã nói những câu gì. Thôi, hãy nói thật ra đi. Đại Ngọc không hiểu chỉ cười, nhưng trong bụng cũng có ý ngờ ngợ và nói. Nào, tôi có nói gì đâu, chẳng qua chỉ bắt nọn tôi đấy thôi. Có điều gì sai thì hãy nói cho tôi nghe nào. Cô lại cần giả vờ à? Trong cuộc lạnh hôm nọ, cô nói gì thế? Tôi không biết những câu ấy ở đâu mà ra. Đại Ngọc nghĩ mãi, mới nhớ, hôm nọ mình không giữ gìn, có đọc hai câu trong truyện Mẫu Đơn Đình và Tây Xương ký, tự nhiên mặt đỏ lên. Liền chạy lại ôm lấy bảo Thoa cười nói, Chị ơi, vì em quên đi một miệng đọc ra, chị bảo mới rõ. Từ giờ trở đi em không dám đọc những câu ấy nữa ạ. Thôi, tôi cũng hiểu rồi, nghe thấy cô đọc hay quá nên bây giờ hỏi lại cô. Chị ơi, xin chị đừng nói với người khác nhé, từ nay trở đi em không đọc những câu ấy nữa ạ.